Tại phủ đệ của thái tể trong chiều, một thiếu nữ đang giúp một thiếu nữ khác nhảy dây, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, lập tức khiến thiếu nữ đang đu dây bay lên giữa không trung, váy nàng cũng bay theo, tiếng cười ha ha vang lên từ chiếc bàn đu dây. Tuy nhiên, thiếu nữ giúp đẩy đu dây lúc này lại có vẻ tâm tư không ở đây, đôi mắt nàng đảo quanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tường viện. Chẳng bao lâu sau, một đứa trẻ nhỏ khoảng bằng bàn tay từ phía bên kia tường viện lật người đi vào, nó lập tức chạy tới chỗ của hai thiếu nữ đưa hai bàn chân nhỏ nhắn, bước nhanh về phía họ. thiếu nữ đang giúp đẩy đu dây vội vàng dừng tay, đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ, rồi quay quay lại đu dây. trên bàn đu dây thiếu nữ kia đưa tay ra để đứa trẻ nhỏ nhảy lên, rồi vé sát tay mình khi thầm vài câu. một lát sau nàng nói, được rồi, hắn đã nhìn thấy tờ giấy mà ngươi để lại. thiếu nữ giúp đẩy đu dây mừng rỡ, tốt, như vậy các cao thủ chính đạo sẽ có hy vọng được cứu rồi. người thật sự tin tưởng hắn, như vậy sao? thiếu nữ trên bàn đu dây nghiêng đầu hỏi. Ngươi đã từng qua ổ Giang Thành, ai mà không tin tưởng thực lực của hắn? Huống chi theo lời ngươi nói, giờ hắn còn gia nhập vào tổ chức thần bí đó, hẳn là càng mạnh hơn. Thiếu nữ trên bàn đu dây vẫn chưa hiểu rõ. Lý Lý, vì sao ngươi lại quan tâm đến chuyện đêm nay như vậy? Dù cho các cao thủ chính đạo đều chết ở Kinh Sư, cũng chẳng liên quan gì đến cha ngươi và đại lý tự của ngươi cả. Ai nói là không liên quan? Tạ lý, lý nói, đêm nay tại Kinh Sư hội minh, tất cả đều là những đại nhân vật trong chính đạo, tay to mặt lớn, mà phía sau họ là những môn phái cao cấp nhất trong võ lâm đường kim Nếu họ thật sự gặp phải chuyện gì, những môn phái này đương nhiên sẽ không báo quan, nhưng nhất định sẽ dùng quy cụ giang hồ để giải quyết. Nói cách khác, họ sẽ giết nhau đến máu chảy thành sông. Hơn nữa, những lãnh tụ chính đạo này, dù không phải tất cả đều là người tốt, nhưng chỉ ít có họ ở đây, những kẻ ma đạo yêu nhân mới không dám can dỡ. Nếu họ không có mặt, sau này kinh sư này e rằng sẽ loạn. Ta hiểu người lo lắng, khiếu nữ trên bàn đu dây nói. Nhưng ta cảm thấy người sau lần này Không nên tiếp tục truy tìm những chuyện tương tự nữa. Tại sao? Tạ Lý Lý hỏi lại. Đôi mắt nàng lé lên, biểu lộ quen thuộc khiến mọi người xung quanh biết rõ nàng đang rất hứng thú với việc này. Bởi vì ngươi là con gái của đại lý tự thiếu khanh, ngươi không thuộc về thế giới này. Ngươi cũng là con gái của đường triều thái tể. Sao lại nói không giống nhau? Chúng ta đều ở trong thế giới này. Chúng ta không giống nhau. Thiếu nữ trên bàn đu dây lắp đầu. Ta không có lựa chọn. Khi ta mới ra đời, thân thể yếu ớt, nhiều bệnh tật, cha mời lang trùng. Họ đều nói ta không sống quá 10 tuổi, cho nên ta không thể không trở thành đồ chơi làm bằng đường để sống sót. Để tránh sự chú ý của ti thiên giám, suốt nhiều năm qua, ta chưa từng rời khỏi ngôi viện này. Chỉ có thể dựa vào đồ chơi làm bằng đường và lời kể của Vương Mama về thế giới bên ngoài. Cha ta vì bảo vệ ta, cũng không để ai biết ông có một nữ nhi, như ta, ngươi có thể tìm được ta. Ta rất kính trọng ngươi, nhưng nếu ngươi muốn thông qua ta để bước vào thế giới ấy, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó. Đừng vội từ chối như vậy, Tạ lý lý nháo nhào nói. Năng lực của ngươi Và ta nếu kết hợp lại chính là một cặp tuyệt vời Chỉ cần hai ta liên thủ Thì trong kinh sư không có án nào là không phá được Ta thấy gần đây thái thái tể Cũng đang vội vã, khổ sở. Ngươi cũng nghĩ cho cha ngươi, phải không? Cô gái trên chiếc bàn đu chỉ mỉm cười Không chút dao động, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi Ti thiên giám Đã có hơn ngàn năm lịch sử Trong đó là những cao thủ tụ hội Lại còn có thể điều động quan phụ Các nơi cùng lực lượng chính đạo Để đối phó với những quái vật kia vẫn luôn đầy nguy hiểm chỉ dựa vào hai ta thì không làm được Tạ lý lý dù đồng ý nhưng từ biểu cảm của nàng có thể thấy rõ nàng căn bản không coi trọng lời nói ấy cô gái trên bàn Đu dừng một chút rồi nói tiếp như chuyện đêm nay cho dù ngươi tìm ra những người đứng đầu chính đã có nguy hiểm thì chẳng phải họ cũng bất lực sao cuối cùng chỉ có thể nhờ vào mọi lực để giải quyết đúng vậy ngươi nói như vậy ta mới nhận ra chúng ta vẫn còn thiếu một người có thể cùng đánh ngươi thấy lục đại hiệp thế nào Khi trước ta cùng hắn chung một chiếc thuyền tới Kinh Thành Ta phát hiện hắn là người rất đáng tin Không chỉ võ công cao cường mà còn dễ gần Dễ nói chuyện Chúng ta có lẽ có thể cùng hắn thương lượng Chỉ cần hắn không khai ra người Ba người chúng ta sau này cùng nhau điều tra vụ án Cùng lao giải quyết sẽ thuộc về hắn Tạ Lý Lý nói càng lúc càng hăng hái Nhưng thiếu nữ trên bàn đu dây vẫn im lặng Không tỏ thái độ Hắn qua đêm nay rồi nói sau Lục cánh dẫn theo A Mộc rời khỏi khu vườn nhỏ Bước ra khỏi cửa Lít mắt nhìn xung quanh thấy có một ụ đá và một cây hoè già trước cửa. Sau đó hắn nghi chú lại những căn nhà nhỏ bên cạnh, rồi đi dọc theo con ngõ hẻm đến cửa đối diện, nơi có một tiệm giày. Liên tiền đến hỏi thăm, hắn hỏi người chủ tiệm giày về các căn nhà có ụ đá và cây hoè. Nhìn câu trả lời của người chủ làm lúc cảnh cảm thấy ngạc nhiên, ụ đá và cây hoè. Tiền môn hạng này đâu có nhà nào như vậy, không thể nào. Phía đông là nhà tiền viện, có cây mai vàng. Phía tây cửa có vạt nước. À, người nói hai nhà đó ta biết rồi người chủ tiệm giày nói vạt nước là nhà của ta nhà bên cạnh là nhà dương đại chiếu lúc này lục cảnh vốn đang nghi ngờ người chủ tiệm giày có thể nhớ nhầm nhưng khi nghe người chủ nói vậy hắn cũng xác nhận được thông tin lục cảnh vẫn tiếp tục chờ đợi hy vọng sau khi quay lại có thể tìm thấy một lối ra từ phía đầu hẻm nhỏ thế nhưng hắn lại không thể tìm thấy được cái cổng dẫn vào khu vườn nhỏ với ụ đá và cây hoè dù vậy lục cảnh cũng không quá thất vọng hắn hiểu rõ nếu như bà bà đồ chơi làm bằng đường có thể ẩn nấp trong thiên giám dưới mắt mọi người suốt nhiều năm như vậy. Bát hẳn phải có tài năng. Nếu một nơi đơn giản như vậy mà bị tìm ra, thì trước kia hắn đâu có bị đánh ngã bởi dâu rồng sốt giòn, cũng chẳng có chuyện xe ngựa kéo người. Hắn lắc đầu, quyết định tạm thời gác lại chuyện này, dồn sự chú ý vào hội minh chính đạo đêm nay. Lục cảnh nghĩ này đến yến quân, hẳn là cũng sẽ có mặt ở đó. Nếu thật sự có gì nguy hiểm, dù bà bà đồ chơi, làm mang đường không thể làm phí chuyện xem bệnh, hắn chắc chắn không thể mặc kệ. Vì thế lục cảnh đưa a mộc đến cố thải vi để nhờ nàng chăm sóc sau đó tìm một người trong võ lâm hỏi thăm hắn nên chóng biết được hội minh chính đạo đêm nay sẽ được tổ chức tại trạng nguyên lâu khi lục cảnh đến đó phần lớn trưởng môn các phái và các chủ đã có mặt trạng nguyên lâu tối nay đã được đặt riêng không cho phép khách ngoài và uống rượu may mắn thay thủ môn là người của trường nhạc bang lục cảnh tìm một người truyền lời cho lý bất phàm không lâu sau phó bang chủ trường nhạc bang hồ hạc song hành lạc thành tông đã tự mình ra đón lục đại hiệp Lạc Thành Tùng ôm quyền, khách khí hỏi: "Ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây?" Lục Cảnh nhất thời không biết trả lời thế nào, dù sao chuyện tà ma xuất thế vẫn chỉ là lời đồn của bà bà chuyên, bán đồ chơi làm từ đường. Hiện tại mọi chuyện chưa rõ ràng, Lục Cảnh cũng không thể nói ra những chuyện quá giật gân. Sau một lúc suy nghĩ, hắn hỏi: "Đêm nay, ta có thể tham gia chính đạo hội minh không?" Lạc Thành Tùng nghe vậy, ngập ngừng một chút rồi đáp: "Cái này, mặc dù tối nay chủ yếu là các môn phái thảo luận công việc, nhưng Lục đại hiệp ngay thân là cao thủ chính đạo tín tầm đã vang xa nếu mày nguyện ý tham gia dự thính và làm chứng thì tất nhiên mọi người rất hoan nghênh tôi cũng sẽ dẫn mày vào đợi chút lục cảnh ngắt lời trước khi ngồi vào hãy nói cho ta biết đêm nay trong lầu này có ai tham gia lạc thành tùng hơi giật mình nhìn hắn là người dày dặn kinh nghiệm không vội hỏi lại chỉ gật đầu rồi đáp kinh sư là địa bàn của chúng ta trường nhạc bang lần này chính đạo hội minh cũng do trường nhạc bang phụ trách tiếp đãi lý bang chủ đã sớm vào trạng nguyên lâu Và ngoài Lý Ban Chủ, hiện tại còn có các vị tham gia như Hàn cách Chủ của tẩy Kim Các, Phương trưởng Tuệ Thông của Huyền Không Tự, Cách Chủ Thu của Vân Thủy Tĩnh Tử Các, Lữ Trang Chủ của Tiêu Giao Sơn Tràm. Lạc thanh Tùng còn định tiếp tục liệt kê, nhưng bị Lục Cảnh phất tay cắt lời. À, những nhân vật nổi tiếng thì không cần nói, còn những người đi theo bọn họ có danh sách không? Lục Cảnh đang suy nghĩ trên đường đi. Nếu như trong trạng nguyên lầu có yêu tà trà trộn, thì có khả năng nhất là chúng ẩn náu ở đâu? Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là những người trong tử lâu như đầu bếp, thị nữ và tiểu nhị. Tuy nhiên, Lục Cảnh lại cảm thấy những người này có lẽ đã được lý bất và điều tra kỹ càng. Lần này chính đạo hội minh không thể coi thường, vì những người đến tham dự đều là cách trưởng môn, cách chủ của các phái, đều là những nhân vật võ lâm cựu phách. Trừ nhạc băng hẳn là không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong thời gian này, đặc biệt là họ rất cảnh giác với việc yêu nhân mà đạo trà trộm vào, những người này có vấn đề thì khả năng rất nhỏ. Vậy nên, lục cảnh lại nghĩ đến những người đi theo các phái Một hội nghị võ lâm lớn như vậy nhân vật chính đương nhiên là những người danh tiếng uy trấn bát phương Nhưng họ, thân là các trưởng môn, thường ít khi hành động một mình Những người đi theo họ đa phần là trưởng lão và đệ tử Việc mang theo đệ tử dễ dàng hiểu được Vì đó là lệ cũ của giang hồ Dạy đệ tử không chỉ là truyền dạy võ công Mà còn là dạy về nhân tình thế thái trong giang hồ Nếu không mang đệ tử theo Họ không thể mở rộng tầm mắt Không thể kết ra bạn bè Và cũng rất khó có cơ hội rèn luyện trưởng thành. Dù võ công có luyện giỏi đi nữa Nếu thiếu những điều này Tương lai họ cũng chỉ là những người võ si Không có gì đặc biệt Vì đệ tử đông đúc Nên cần có người giám sát và quản lý Mỗi ngày từ ăn uống nghỉ ngơi đến những việc vặt vãnh Đều cần phải sắp xếp Mà trưởng môn nhất định không có thời gian rảnh Để quản lý những chuyện này Vì vậy lúc này cần đến trưởng lão đứng ra giải quyết Bên cạnh đó khi cần thiết Bọn họ cũng có thể bảo vệ an toàn cho trưởng môn Tuy nhiên Những người này lại có phần phức tạp, lạc thành tùng nghe vậy, có chút do dự, cũng không giấu giếm, liền nói. Đêm nay danh sách hết mời bên chúng ta quả thực có một phần, nhưng nếu Lục Đại Hiệp không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, ta cũng rất khó lòng cung cấp phần danh sách này. Lúc này, Lục Cảnh đã nghĩ ra được lý do, hắn nói, à, à, trước đây tại từ lâu, ta có gặp một vị nữ hiệp. Sau khi trò chuyện, chúng ta rất hợp ý, nhưng ta chỉ biết họ của nàng, chứ không rõ tên tuổi hay môn phái của nàng chỉ nhớ nàng có nói là theo sư tôn tham gia hội minh chính đạo vì vậy đêm nay ta vội vàng đến đây muốn xem có thể tìm được nàng trong đám người hay không lạc thành tùng nghe lục cảnh nói xong nhất thời im lặng a khi ra lẻ chạy theo nữ nhân đến tham gia đại hội võ lâm giang hồ vốn biết lục cảnh là một đại hiệp chẳng lẽ lại là kẻ háo sắc sao vì vậy lạc thành tùng suy nghĩ lại cũng không có gì lạ lục cảnh tuổi trẻ đã nổi danh bước lên như diều gặp gió quanh mình chắc chắn không thiếu nữ tử si mê Người trẻ tuổi lại không có sức kiềm chế, nếu có hành động như vậy cũng không phải điều gì khó hiểu. Dù vậy, trên khuôn mặt Lạc Thành Tùng không khỏi lộ chút khó chịu. Tuy trong lòng lục cảnh rất khó chịu, nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, tiện tay mà làm. Lạc Thành Tùng có thể giúp hoặc không giúp. Dù sao nữ tử kia là người của sư môn, lục cảnh đến tìm cũng không thể dùng sức mạnh. Hơn nữa, bí đầu giữa nàng và nam nhân kia ban đầu cũng chỉ là tình cảm trai gái bình thường. Mối quan hệ của họ không hẳn có gì phức tạp. Do đó, Lạc Thành Tùng chỉ ra hiệu cho người bên cạnh đi lấy danh sách, lục cảnh cầm trong tay, giả vờ xem qua một vòng, nhưng tất nhiên là chẳng tìm ra được gì. Vì vậy, hắn quay sang Lạc Thành Tùng và hỏi, "Cuốn sách này có thể cho ta mượn tạm được không? Ta sẽ trả lại ngay khi tìm được người cần." Lạc Thành Tùng cũng không thể nói gì, chỉ đành đồng ý. Sau đó, lục cảnh lấy từ trong ngực ra một chiếc mặt nạ da người, đeo lên mặt, lập tức biến thành một người khác, rồi còn ngáy mắt với hắn, làm phiên Lạc phó bang chủ giữ bí mật cho ta. Lạc thanh tùng chỉ có thể cảm thán Thế hệ trẻ bây giờ quả thật biết cách chơi Mặt nạ lục cảnh dùng là của thích quỳ Trước đây chỉ khi vào hoàng cung mới lộ diện qua một lần Trong trạng nguyên lâu này không ai từng thấy Nhưng nói như vậy cũng không đúng Vì yến quân đã từng gặp lục cảnh đeo mặt nạ này Vì vậy khi nàng nhìn thấy lục cảnh Chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay Sắc mặt hơi cao lại Nàng vốn đã quyết tâm từ nay sẽ tránh xa người đó Vậy mà mới chỉ qua nửa ngày Nàng đã gặp lại hắn Hơn nữa, đêm nay chính đạo hội minh cũng không có gì liên quan đến lục cảnh. Yến quân không hiểu người kia đến đây làm gì. Nàng suy nghĩ một hồi, quyết định coi như không thấy gì. Nhưng Yến quân không ngờ lục cảnh lại nhìn thấy nàng rồi chủ động tiến lại gần. lén lúc nhìn nàng một cái gia hiệu. Yến quân thấy vậy, chỉ đành tìm một chỗ không có người. Đứng yên ở đó, chờ lục cảnh đến gần. Hạ giọng nói, ta đã nói rất rõ ràng từ chiều rồi mà. Đúng vậy, nhưng ta không phải vì chuyện này mà đến. Lục cảnh đáp, ta nhận được tin tức. Đêm nay nơi này có thể sẽ xuất hiện yêu nhân ma đạo hoặc quái vật. Yến Quân nếu mày càng chặt, lốt cuộc là ma đạo yêu nhân hay quái vật, ta cũng không biết, lục cảnh trả lời một cách thẳng thắn. Trên tờ giấy mà hắn nhận được có ghi là tà ma xuất thế, Nhưng lục cảnh không thể xác định rõ ràng, đây có phải là một đại ma đầu cực kỳ mạnh mẽ hay chỉ là một quái vật. May thay, Yến Quân cũng như hắn, xuất thân từ thư viện, nhẹ đến hai chữ, quái vật, liền lập tức trở nên cảnh giác, nàng không nói lan man nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Cụ thể có manh mối gì không Chưa có Nên ta mới đến tìm người hỗ trợ Lục cảnh đáp Người nghi ngờ những người đi theo các phái sao Yến quân phản ứng nhanh chóng Từ những lời giải giác Mà lục cảnh nói trước đó Cùng với trang phục cải trang của hắn Nàng lập tức nhận ra hắn đang nghĩ gì Đúng vậy Nhưng ta đã xem qua danh sách Tối nay có khá nhiều người đến Hơn nữa người cũng biết rõ ta Ta không phải là người của đại phái Trong danh sách này cũng không có mấy người ta nhận ra Lục cảnh không hay biết Ngay lúc hắn và Yến quân xì sì xào bàn tán cách đó không xa. Lạc Thành Tùng cũng đang nhìn chiếc ghế gỗ mà thốt lên. Lạc Thành Tùng thật sự không ngờ rằng lục cảnh đêm nay lại có ý định tìm gặp Thu Mặc Ly, idol của Vân Thủy Tĩnh từ các người được vinh dự, coi là thế hệ tuổi trẻ tài năng nhất, Yến Quân. Gãi thật sự không thể tin nổi, người này quả thật là một kẻ háo sắc đến mức trời đất phải thẹn. Lục cảnh đem danh sách từ Lạc Thành Tùng mang về, đưa cho Yến Quân, đang mở ra, quét mắt một vòng qua các tên trên danh sách, rồi dùng ngón tay chỉ vào 7 người, dừng lại một chút, lại thêm một người nữa. Trước 7 người này khả năng Có liên quan đến ma đạo Nhưng ta chỉ nói là khả năng Thực tế, những người tham gia hôm nay Chính đạo hội minh, dù chỉ đi cùng sư phụ Hoặc trưởng lão, đều là những thanh niên tài tuấn Trong các phái, tương lai quang minh Khả năng cấu kết với ma đạo cũng không lớn Vậy còn người cuối cùng thì sao? Lục cảnh nhìn vào tên cuối cùng Nhận ra đây là người quen Tiêu giao sơn trang lữ Mai lang Là em trai song sinh của Bạch Ngọc công tử Lữ Bình Trước đây, trong vụ giết người ở Hội Giang Thành Lục cảnh đã từng gặp qua hắn cha hắn là lữ khinh hầu gần như không có khả năng phản loạn. ta chú ý tới hắn là vì hôm nay hắn rõ ràng có vẻ hơi mất tập trung. yến quân nói, còn liệu có ai mang theo quỷ vật không? điều này khó mà đoán được. lục cảnh đối với chuyện này cũng không có cách giải quyết tốt. nhưng dù sao việc loại trừ những người có khả năng cấu kết với ma đạo là việc nên làm. vì vậy hắn nói với yến quân, chúng ta chia nhau mỗi người bốn người đi trước thăm dò xem bọn họ thế nào. yến quân vô thức định phản bác nhưng rồi lại im lặng. từ trước đến nay Việc cáo biệt chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Dù cho là quyết định trước đó hay là sự điều chỉnh tâm tình về sau, đều không phải dễ dàng. Mặc dù lúc chiều nàng vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng thực ra trong lòng nàng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Sau khi lục cảnh rời đi, nàng đã luyện kiếm pháp suốt một đoạn thời gian dài, mãi mới có thể bình ổn lại tâm trạng. Kết quả, nàng lại muốn dây dưa với người kia thêm chút nữa. Tuy nhiên, lý do của lục cảnh khiến nàng không thể từ chối là một đệ tử thư viện, lại là sư tỷ của vân thủy tĩnh từ các bất luận là quái vật hay ma đạo xâm phạm nàng đều không thể làm ngơ hơn nữa đêm này có quá nhiều chính đạo tông sư có mặt nếu thật sự xảy ra sơ suất đó sẽ là một đả kích rất lớn đối với võ lâm trong tương lai chuyện liên quan đến sự hưng vong của chính đạo hiển nhiên phải đặt lên trên cả tình cảm cá nhân vì vậy yến quân cũng không do dự nhiều liền đồng ý ngay lập tức được sau một nén nhang nữa ta sẽ ở đây gặp mặt mặc dù chuyện ta ma còn chưa có kết quả gì nhưng thấy có người trợ giúp mạnh mẽ tinh thần của lục cảnh cũng phấn chấn hơn sau khi chia tay yến quân hắn tìm một đệ tử trẻ tuổi, hỏi thăm xung quanh, rồi bắt đầu đi đến mục tiêu đầu tiên. người đó tên là quản triều, đến từ tẩy kim Các, là đệ tử của danh kiếm đoạn thủy kiếm viên lữ bạch. lục cảnh trước tiên quan sát một lúc, thấy quản triều cùng những đệ tử trẻ tuổi khác đến tham gia hội minh cũng nhân dịp này đi lại kết giao với người khác. chờ khi hắn nói chuyện xong với một đệ tử thiên đào môn, lục cảnh liền chủ động tiến lên chào hỏi. quản triều trên mặt mang theo nụ cười, mặc dù hắn không nhận ra lục cảnh, nhưng vẫn khách khí ôm quyền, nói tha thứ đại hạ mắt vụng. Không biết cái hại là mầm hữu của ai. Lục Cảnh đáp, "Ta sao không giống với người ở đây?" Lời nói của hắn khiến quản triều sừng sốt, chưa kịp lên tiếng, Lục Cảnh đột nhiên bước lên một bước, tiến đến gần bên tai hắn, hạ giọng nói, "Tình huống có biến, kế hoạch tối nay phải hủy bỏ." Quản triều lùi lại một bước, Câu mày hỏi, "Có ý tứ gì?" Lục Cảnh nhìn vào mắt quản triều, từ đó thấy được sự cảnh giác và ngờ vực, ngoài ra không có cảm xúc gì khác, Lục Cảnh bèn nói, "Lữ Mai Lang không có nói với ngươi sao?" Sau khi hội minh kết thúc, chúng ta định đến thanh lâu uống hoa tử nhưng hắn hình như có việc đột xuất không đi được để ta tới thông báo với các vị. Lục cảnh vừa nói vừa nhíu mày làm bộ như muốn ra vẻ hiểu rõ. Quản triều nghe vậy sự cảnh giác trong mắt cũng giảm đi không ít thở vào nhẹ nhõm rồi nói nguyên lai like là lữ huynh nhưng hắn không nói với ta về việc uống hoa tử. A phải không? Lục cảnh tỏ vẻ số hộ xem ra ta tìm nhầm người rồi không sao. Quản triều nói liếc nhìn xung quanh rồi cũng học theo lục cảnh hạ giọng nói nghe hàn các chủ nói. Hội minh kết thúc rồi, chúng ta sẽ ở lại kinh sư thêm hai ngày. Nếu các ngươi có chỗ nào thú vị, cũng mang ta đi cùng nhé. Dễ nói dễ nói, lục cảnh cười ha hả. Cùng lúc đó, trên danh sách lục cảnh âm thầm gạch tên quản triều đi. Sau đó, hai người lục cảnh cũng dùng phương pháp tương tự lừa dối những người còn lại một lần nữa. đáng tiếc phản ứng của bọn họ cũng giống như quản triều, cơ bản không có gì khác biệt. Hơn nữa, tất cả đều bày tỏ sự hứng thú khác biệt đối với những câu chuyện bịa đặt của lục cảnh về hoa tử. Được rồi. Lục cảnh nghĩ thầm, những thiếu hiệp chính đạo này thật đáng thương. Theo trưởng môn các phái ra ngoài, ngày thường chắc chắn bị quản rất nghiêm ngặt. Họ rõ ràng đến nơi đất khách, nơi đầy vẻ phong hoa tiết nguyện, nhưng chẳng ai dám tự do chạy nhảy. Lâu lâu mới có một người dám dẫn đường. Lập tức có người khác hưởng ứng, cứ thế đứng lên liên tiếp. Đáng tiếc, Lục cảnh chỉ thuận miệng vẽ ra những lời hoa mỹ. Còn quản triều và những người khác, chỉ coi đó là một trận vui vẻ qua loa. Chỉ trong chốc lát, Lục cảnh đã loại bỏ ba người. Không mất đến thời gian uống nửa chén trà Sau đó hắn hướng tới Lữ Mai Lăng Trong giang hồ Nếu có một bảng xếp hạ những bại gia tử Lữ Mai lang chắc chắn sẽ có tên trong đó Rõ ràng tài năng và thiên phú của hắn không kém Lại là con trai của tiêu giao sơn Trang trang chủ lữ khinh hầu Một xuất phát hoàn hảo Nhưng lại chỉ biết ăn uống, chơi bời Sống trong cảnh tự cam chịu xa xút Có thể nói hắn là một người sống khá vô dụng Tuy nhiên lục cảnh biết rõ rằng tất cả những điều này chỉ là vẻ ngoài giả tạo, lữ mai lang thực chất luôn muốn vượt qua người anh trai của mình bạch ngọc công tử hắn từng bị mê hoặc bởi bí kíp giết người và những bí mật sâu kín trong lòng hắn cuối cùng cũng bị tiết lộ ra ngoài xem như lúc đó trong tự lâu chỉ có một người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo lục cảnh tự nhiên cũng nghe hết những lời của người ấy dù sao chuyện này thuộc về tiêu giao xuân trang lục cảnh cũng không có ý định nhúng tay vào tuy vậy hắn lại nhận ra rằng tâm tư của lữ mai lang so với những người đồng lứa là sâu sắc hơn nhiều Lữ Mai Lan đã ngụy trang suốt mấy chục năm, không để lộ ra bất cứ điều gì. Trong khi trước đây Lục Cảnh chỉ dùng những chiêu thức lừa dối quản triều và ba người khác, nhưng ở đây với Lữ Mai Lan, những thủ đoạn đó chưa chắc đã có tác dụng. May mắn thay, Lục Cảnh cũng có những chiêu thức khác để đối phó với Lữ Mai Lan. Đêm nay Lữ Mai Lan đúng như lời Yến Quân nói, có vẻ hơi mất tập trung. Điều này với hắn mà nói cũng rất hiếm hoi. Tuy nhiên, hắn không phải là một người ưa thích giao tiếp. Ai cũng biết Lữ nhị công tử chỉ thích sống đời sơn thủy thanh nhàn, không mang đến việc giang hồ. Vì vậy những người kết giao với hắn cũng không nhiều Lữ Mai Lan luôn yêu thích sự yên tĩnh Tự mình tìm một chiếc bàn nhỏ Tự rót rượu và uống Chỉ mới uống chưa đến một bầu rượu Lữ Mai Lan đã có bạn Hắn nghe thấy có người ngồi xuống đối diện Nhưng ngay cả bí mắt cũng không nhấc lên Chỉ thở dài rồi nói Ánh mắt của người có phải không được tốt lắm không Vì sao lại nói như vậy Lục cảnh hỏi Trong từ lâu này có rất nhiều thanh niên tài tuấn Chờ đợi để kết giao bạn bè Nhưng ngươi lại chọn ngồi xuống với một người duy nhất Không có ý định kết giao bạn bè một thiếu gia ăn chơi, đây không phải là ánh mắt không tốt thì là gì? cũng may ta không phải đến kết giao bằng hữu, này ngược lại là hiếm thấy. lữ mai làm cuối cùng ngậm đầu liếc nhìn lục cảnh, nhưng chỉ là liếc mắt qua, rồi lại cúi xuống nhìn chén rượu trong tay, tựa hồ ngoài rượu ngon trong chén, thời gian này chẳng có gì đáng để hắn quan tâm. lục cảnh mở miệng nói, ta thường suy nghĩ, một người nếu cả đời này luôn đóng vai một người khác, vậy cuối cùng hắn có thể phân biệt được cái nào mới là bản thân mình hay không? phân rõ hay không cũng có gì quan trọng, dù sao nhân sinh chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài thôi. Lữ Mai Lan thả nhiên đáp, phù nhi cũng chỉ là một giấc mộng dài sao? Lữ Mai Lan nghe thấy cái tên này, sắc mặt hắn lần đầu tiên thay đổi, Con ngươi của hắn đột nhiên co lại, tay phải cầm chén rượu cũng nhìn theo, khiến rượu tràn ra làm ướt vạt áo của hắn. Một lát sau, hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn lục cảnh và gần từng chữ, chú ý lời nói của người, bằng hữu, tây hà tiểu trúc ninh phù ninh nữ hiệp là ca ca ta còn chưa qua cửa thế tử. Ta đối nàng, trong lòng chỉ có kính trọng, đúng vậy, nhưng ta nhớ không lầm. Tiêu Giao Sơn Trang và Tề Hà Tiểu Trúc luôn có quan hệ rất tốt, môn hạ đệ tử, còn thường giao lưu võ nghệ truyền thống. Ngươi lúc 13 tuổi đã từng đi qua Tề Hà Tiểu Trúc, hơn nữa ở lại đó một năm rưỡi, chính là trong khoảng thời gian đó ngươi đã gặp minh nữ hiệp, ngươi rút cuộc là ai? Nữ Mai lang ánh mắt trở nên âm trầm, tại sao lại biết rõ về ta như vậy? Việc này không quan trọng, Lục Cảnh nói, quan trọng là thời dịp bây giờ vẫn chưa quá muộn. Ngươi nên thu tay lại đi Lữ Mai Lang nhìn lục cảnh Hồi lâu không lên tiếng Một lúc sau Hắn bỗng nhìn lộ ra một nụ cười lạnh Chỉ bằng mấy câu nói của ngươi mà muốn che giấu tất cả sao Nói xong Thân thể hắn lại dựa vào thành ghế Cũng không biết ngươi nghe được mấy tin đồn Mấy tin đồn Lại tin tưởng chúng là thật Giờ em giã chế ta Chẳng phải là quá hào tưởng sao Ta biết không chỉ là tin đồn Lục cảnh nói Ta biết Người không thích ca ca người Không thích vỡ công của mình thua kém hắn Không thích trong giang hồ hắn có danh tiếng hơn người, không thích cha ngươi chọn hắn làm người kế vị tiêu dao sơn trang, không thích nữ nhân ngươi yêu cũng bị hắn cướp đi, ngươi luôn mơ ước đoạt lại tất cả từ tay hắn, và chính vì vậy mà người mới quyết định hành động liều lĩnh như vậy, vì người không muốn cả đời mình phải sống dưới cái bóng của hắn. Ánh mắt của người tuy không phải xuất sắc, nhưng không ngờ khả năng tưởng tượng lại phong phú như vậy. Lữ Mai làm giọt thêm một chén rượu, nói một cách mỉa mai. Nơi này đông người như vậy, ngươi nhìn thử xem, có mấy ai tin vào lời ngươi nói? Ngươi chỉ cần hỏi bất kỳ ai, đều sẽ biết rõ ta, nữ nhị công tử, chỉ là kẻ ngồi ăn, rồi chờ chết tiêu xài những gì là phú quý của gia đình, còn Dạ Tâm, những thứ này từ trước tới nay chẳng liên quan gì đến ta, thật vậy sao? Vậy tại sao hai năm trước ngươi lại đến ổ Giang Thành? Lục Cảnh không chút hoang mang, liền hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Lỡ mày làn giật mình, hắn không ngờ đối phương lại biết rõ mọi chuyện đến thế. Xem ra đêm nay, quả thật Lục Cảnh đã có sự chuẩn bị chu đáo. Hai năm trước, Giải Liên Thành có được bí tịch võ công, công lực tiến nhanh, thu hút không ít hào thủ tụ tập tại ổ Giang Thành Trong số đó có người Tiêu Giao Sơn Trang Lữ Nhị Công Tử Còn có đại sư huynh ngụy Tử Tiện của Tây Kiếm Các ngụy Tử Tiện đến đó là để chứng minh Bản bí tịch thần công kia Nhưng trên thực tế võ công Tây Kiếm các căn bản Không có gì đáng chú ý Thế nhưng Lữ Nhị Công Tử mới lại không có vẻ gì kiêu ngạo Điều này cũng lạ Mà nói đi cũng phải nói lại Tiêu Giao Sơn Trang cũng có tuyệt học thần công Không kém gì Tây Kiếm Các Nhưng người Lữ Nhị Công Tử Võ công của người lại không hứng thú luyện tập Lại đi chú ý đến một bản bí tịch võ công Không rõ nguồn gốc Điều này rốt cuộc là vì sao Ngươi nghĩ ta đang nói cái gì Lữ mai lan ánh mắt lóe lên Lục cảnh không khách khí Tiếp lời Có phải là bởi vì ngươi tự biết Tu luyện võ học của mình Cả đời này cũng không thể vượt qua được người ca ca của ngươi Cho nên ngươi phải gửi gắm hy vọng vào một võ công khác Lữ mai làm vội vã giải thích Ta chỉ là lúc đó ở gần ổ giang thành Tiện thể xem náo nhiệt thôi Vậy ca ca ngươi thì sao Liệu hắn có nghĩ như vậy không? Lục Cảnh hỏi tiếp, Lữ Mai Lang im lặng, sau một lúc, Lâu Mễ liếc nhìn xung quanh, rồi mới chậm rãi hỏi, ngươi muốn gì? Lục Cảnh đáp, ta đã nói từ lâu, ta chỉ muốn ngươi thu tay lại, ngừng can thiệp vào đại họa đang dần hình thành trước mắt. Lục Cảnh nói, mặc dù ngươi có thể vẫn cảm thấy cuộc đời mình rất đáng buồn, chỉ có thể vĩnh vi vĩ sống dưới cái bóng của ca ca ngươi, nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi xuất thân đã vượt qua đại đa số 10 trong võ lâm này. Đêm nay dưới lầu, những người ngồi đó phần lớn đều ước gì có thể có được tất cả những gì người có chứ không phải đến lúc mất đi mới hối tiếc. lục cảnh khuyên nhũ sau một nén nhanh hang lục cảnh cùng yến quân lại gặp nhau tại chỗ cũ yến quân hỏi ngươi có thu hoạch gì không lục cảnh trả lời ta hình như đã ngăn cản một trận bất hòa giữa huynh đệ hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục ta biết tại sao Lữ mai lan đêm nay lại mất tập trung vì nữ nhân mà hắn yêu sẽ gả cho ca ca hắn Lữ bình vào tháng sau trở thành Hiếu phu nhân của tiêu giao sơn trang Vì thế, hắn đã liên hệ một số người, định ra tay với ca ca mình, mà đã người sao? Yến Quân hỏi. Không phải, chỉ là một vài người không sợ chết trong lục lâm, lục cảnh đáp, Bạch Ngọc công tử Lữ Bình võ công cao cường, Lữ Mai Lan cảm thấy chính diện đấu lại hắn, không có phần thắng. Vì thế đã tìm một nhóm thổ phỉ mà hắc điếm, định dụ Lữ Bình đến đó, hại dược khiến hắn ngã, rồi sau đó động thủ, giết Lữ Bình, giết cả đám thổ phỉ để báo thù cho ca ca và thuận tiện tẩy sạch hiềm nghi cho mình. Hắn biết kế hoạch này rất hoang đường nhưng khi đã đi đến bước đường cùng, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. nhưng tiếc là hắn không phải là người mà chúng ta cần tìm tối nay. Lục cảnh thở dài nói: ngươi bên đó thế nào? có phát hiện được gì không? Yến Quân lắc đầu. bên này bốn người cũng không có liên quan gì đến ma đạo. vậy thì thật phiền phức. Lục cảnh cười khổ. nếu không cẩn thận, đêm nay chúng ta thật sự sẽ phải đối mặt với quỷ vật. nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, vì hắn nhớ lại lúc trước khi cùng Yến Quân điều tra vụ án về cái chết của biểu tỷ phu Yến Quân ở, ở Giang Thanh đó là lần đầu tiên hai người phối hợp cùng nhau tra án. lục cảnh không biết yến quân, có phải cũng nhớ lại chuyện đó không? đáng tiếc, đêm hôm đó tình cảm vừa mới bắt đầu nhân nhóm, lại bị ý quân cắt đứt bằng một nhát kiếm. ngay lúc hai người đang mang tâm sự riêng, cửa đại môn Tửu lâu lại mở ra. Tuệ thông phương trưởng dẫn theo các tăng nhân của huyền không tự từ ngoài đi vào. họ là nhóm cuối cùng đến lâm thiên phủ, trông mệt mỏi vì phong trần. vậy là người tham gia chính đả hội minh tối nay, rốt cuộc đã đông đủ. lý bất phàm lúc này cũng từ lầu hai đi xuống để nghe đón. Sau khi các cao tăng huyền không tự vào chỗ ngồi, chính đạo hội minh chính thức bắt đầu thiên hại hiện nay, cửu châu hỗn loạn, binh đao lên miền, giặc cướp hoành hành Trong thời điểm này, những kẻ ma đạo yêu nhân lại càng thêm lợi hại Căn cứ vào thông tin thu thập từ trường nhạc bang Kỳ châu có thiên hương giáo, thanh châu có kim cương môn Còn ở tây bắc là bái nguyệt giáo, gần đây bọn chúng càng gia tăng hoạt động Lý Bất Phàm là người lên tiếng đầu tiên Khi mà trong tử lâu, mọi người đã yên tĩnh lại Thêm vào đó, vinh dự ma đạo đứng đầu là vạn ma cung cũng đã có truyền nhân bắt đầu hành tổ giang hồ. Người trẻ tuổi ấy nghe nói là một tài năng võ học cực kỳ xuất sắc, hiện nay chỉ mới vừa tròn 20 mà đã là một trong những cao thủ hàng đầu. Hắn tu luyện thiên ma sách, đặc biệt là cuốn cuối cùng, Kình Hấp Đại Pháp, Lý Bất Phàm ngừng một lát rồi tiếp tục. Các vị hẳn là còn nhớ 40 năm trước, trận võ lâm đại kiếp đó, ma đầu họ Vạn lúc bấy giờ cũng đã từng dựa vào môn ma công này. Những đệ tử trẻ tuổi trong phòng có vẻ mơ hồ Nhìn các trưởng môn và trưởng lão của các phái, khi nghe đến cái tên đó đều không khỏi biến sắc, Lý Bất Phàm tiếp tục nói, những ma đạo yêu nhân ấy đã ẩn núp suốt 30 đến 40 năm qua, trong khoảng thời gian đó, bọn họ chỉ nghỉ ngơi, liếm láp vết thương, tích trữ sức lực, bây giờ khi chúng trở lại, chắc chắn sẽ có những kế hoạch lớn, hơn nữa, đủ lại dấu hiệu cho thấy, lần này họ không chỉ đơn lẻ nữa, mà đã bắt đầu liên kết với nhau, Lý Bất Phàm vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng tuy vậy sau trận chiến chính tay cách đây 40 năm vạn ma cung đã diệt vong ma đầu họ vạn đã bỏ mạng đằng sau hắn vạn ma cung cũng bị các đại nhân vật hợp lực tiêu diệt mặc dù còn có một ít dư nhiệt sống sót cộng thêm người truyền nhân thiên tư chắc tuyệt việc khôi phục lại vạn ma cung dễ dàng thì không thể nào muốn hồi sinh một ma đạo đệ nhất đại tông như năm xưa e là rất khó khả thi ngược lại thiên hương giáo và kim cương môn trong trận chiến ấy cũng tổn thất không ít nguyên khí nhưng so với vạn ma cung thì vẫn còn khá hơn nhiều còn mấy người giáo ở tây bắc gần như không tham gia vào trận đại chiến này trong suốt những năm qua chúng đã tận dụng việc xa rời võ lâm trung nguyên mà âm thầm phát triển thế lực của mình ma đạo yêu nhân vốn tính tình lương bạc kiêu ngạo khó thuần hiện nay các môn phái như thiên hương giáo kim cừu môn e là cũng không cam tâm phục tùng một vạn ma cung chỉ còn lại tên tuổi không còn thực lực người nói là một trưởng lão của thiên đạo môn người đã từng tham gia vào trận chiến năm xưa và giao đấu với các nhân vật trong ma đạo nên có hiểu biết sâu sắc về bọn họ lời nói của ông ta lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều người lý bất phàm cũng gật đầu nói không sai chúng ta cũng nghi ngờ rằng lần này người chỉ huy các môn phái trong ma đạo có lẽ không phải là vạn ma cung việc này còn cần phải điều tra thêm nhưng dù sao đi nữa hiện nay ma đạo đã liên minh chúng ta cũng cần phải chuẩn bị đối phó đúng vậy lẽ ra là như vậy vân thủy tĩnh từ các thu mặc ly là người đầu tiên tỏ thái độ sau đó các trưởng môn các phái khác cũng nhau nhau lên tiếng bày tỏ sự đồng tình nhưng đúng lúc đó Tây kim kết hàn thạch đột nhiên lên tiếng Ma đạo bên kia đã có người chủ sử Vậy không lẽ chúng ta cũng phải bầu chọn ra Một người đứng đầu chính đạo Tiêu dao sơn trang trang chủ, Lữ khinh hầu nghe vậy liền nhíu mày. Đạt lần này chúng ta đến kinh thành hội minh Chẳng phải là để thương nghị phương án ứng Đối với ma đạo hay sao Chúng ta cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng Định ra điều lệ Sau này chỉ cần theo đó mà hành động Lẫn nhau canh gác Tự nhiên sẽ vượt qua được lần này nguy cơ Hàn thạch lắc đầu nói Điều lệ đương nhiên phải có Nhưng dù có cẩn thận Chặt chẽ đến đâu Khi điều lệ cũng không thể theo kịp những biến đổi Nếu không có một người đứng ra tính toán chung toàn cục Điều động lực lượng của chúng ta E rằng sẽ chẳng đạt được gì Kết quả là mỗi người tự chiến 5 bè 7 màng thôi Chứ vị chớ có lặp lại sai lầm của trận chiến 40 năm trước Hàn Thạch nói thêm Lời tuy không dễ nghe nhưng lại đúng thực tế Thực lực của chính đạo đương nhiên mạnh hơn ma đạo Nhưng quan hệ giữa các đại môn phái lại rất phức tạp Đồng bạn cũng có thể là đối thủ cạnh tranh Mỗi phái đều không phục phái khác. Mặc dù kết thành đồng minh, nhưng vẫn hành động theo ý mình Chính vì vậy, trận chiến năm đó thất bại cũng không ít vì lý do này Những người ngồi trong phòng đều không phải không hiểu đạo lý này Nhưng việc đề cử minh chủ lại là một vấn đề vô cùng trọng đại Người như Hàn Thạch, võ công mạnh mẽ, có thể nói là đương thời vô địch Lại thêm tẩy kiếm các những năm gần đây, phát triển rất thịnh vượng Vì thế tự nhiên khiến nhiều người kích động Tuy nhiên, cũng có những người võ công hơi kém Môn phái của họ lại đang ở trong hoàn cảnh khó khăn không muốn tự tìm cho mình một chỗ dựa. Hơn nữa, thình thần dễ, nhưng tĩnh thần khó. Ai biết sau khi giải quyết được ma đạo và các mối đe dọa, vị minh chủ kia có thể vẫn duy trì được quyền lực và lãnh đạo võ lâm hay không? Vì vậy có người ủng hộ Hàn Thạch làm minh chủ, cũng có người phản đối. Mỗi bên đều cho rằng quan điểm của mình là đúng. Vì thế tranh chấp bắt đầu nổ ra. Dĩ nhiên, lúc này những người có thể chen vào cuộc tranh luận không phải là các trưởng môn, các chủ các phái, mà là những người có danh tiếng trong môn phái đệ tử bình thường chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ nghe mà không thể tham gia tranh luận. lục cảnh đối với việc ai là minh chủ không mấy hứng thú, mà trong lúc đó hắn lại thầm tìm kiếm những kẻ có thể là mai đạo yêu nhân hoặc là những người bị quỷ vật bám vào. đúng lúc này một tiếng a di đà phật vang lên bên tai đó là tuệ thông phương trưởng người đã im lặng từ lúc bước vào trạng nguyên lâu giờ mới lên tiếng tuệ thông được thiên hạ công nhận là một cao tăng có đạo hạnh lại là trụ trì của chùa huyền không tự một trong những ngôi chùa phật môn lớn nhất. Khi ông đã có điều muốn nói Tất nhiên sẽ là điều rất trọng yếu Thế là, dù là hàn thạch hay lữ khinh hầu Mọi người đều im lặng Tuệ thông chắp tay trước ngực, chậm rãi nói Bần tăng cho rằng, mai đạo lần này hành động hung hăng Vị trí minh chủ quả thật Cần phải kết lập, lời của ngài Khiến không ít người thay đổi sắc mặt Huyền không tự và vân thủy tĩnh từ các Là hai tông môn chính đã có lịch sử lâu dài nhất Thực lực, tuy không phải mạnh nhất Nhưng uy tín trong võ lâm Lại không môn phái nào có thể sánh kịp cách đời trường môn của hai phái này đều hành xử cẩn trọng hiếm khi mở miệng thế mà huyền không tự lại sớm tỏ thái độ ủng hộ việc lập minh chủ điều này khiến không ít người bất ngờ cũng vì thế mà không ít người phản đối việc lập vị trí minh chủ trong môn phái âm thầm than vãn hơn nữa mọi người đều biết tuệ thông trụ trì có mối quan hệ khá thân thiết với thu mặc ly vì vậy ánh mắt của nhiều người lúc này đều nhìn về phía thu mặc ly Như muốn tìm ra điều gì từ nét mặt nào tuy nhiên thu mặc ly vẫn giữ vẻ bình thản không hề thay đổi sắc mặt Tuệ thông không để ý đến phản ứng của mọi người Tiếp tục nói Dĩ nhiên, vị trí này không dễ ngồi Nhất là muốn làm sao để có thể khiến người khắc phục Võ công và mưu kế chỉ là yếu tố phụ Điều quan trọng nhất là làm việc phải quang minh chính đại Đạo đức cá nhân không thể có chút nào thiếu sót Về mặt đạo đức cá nhân Hiện tại chẳng ai có thể sánh với tuệ thông phương trượng Một người không nhịn được lên tiếng Ngài còn không mà nói thẳng Ngài muốn làm minh chủ đi Một người khác lên tiếng tiếp Bần tăng sẽ không đảm nhận trước minh chủ này Đến nay chỉ là đến để giúp đỡ người tương lai sẽ làm minh chủ hoàn thành công chính lục cảnh và yến quân liếc mắt nhìn nhau cả hai đều nhận ra sự khác thường của tuệ thông phương trưởng lúc này phương trưởng tiếp tục nói giọng điệu giống như đang đọc sách tựa hồ đã chuẩn bị sẵn những lời này từ trước phương trưởng định làm gì vậy thừa công chính han thạch có vẻ rất hứng thú hỏi rất đơn giản bất kể ai muốn ngồi vào chiếc minh chủ võ lâm đều cần phải tiếp nhận sự tra hỏi của bần tăng Tuệ thông phương trưởng đáp chỉ là tra hỏi sao han thạch nhíu mày hỏi vậy nếu có người nói dối thì sao người nói dối sẽ bị trừng phạt tuệ thông bình thản đáp cho nên bần tăng hy vọng mọi người có thể thành thật trả lời Phương trưởng có phải đang coi chúng ta như tiểu hài tử không là thành tùng trưởng môn trường nhạc bang nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười dù cho huyền không tự và vân thủy tĩnh từ các có địa vị siêu nhiên tuệ thông lại là một cao tăng nổi tiếng trong thiên hạ nhưng cũng không có quyền trừng phạt cách trưởng môn cách chủ các phái lời của ông ta có vẻ như chỉ là để dọa người mà thôi như những người có mặt đêm nay sao có thể dễ dàng bị dọa như vậy chứ? quả nhiên, Hàn Thạch nghe vậy, tưởng chừng như sắp đáp ứng, nhưng có người nhanh hơn, hắn nửa bước, chỉ thấy Miêu Thiên Xích, phó môn chủ Thiên Đao môn, người có danh sương bách thắng thần đao, đứng lên, chắp tay nói: tài hạ tự biết mình, luận võ công, nơi này có rất nhiều người võ công cao hơn ta, luận danh vọng, thì ta có chút danh tiếng trên giang hồ. Nhưng đêm nay trong tự lâu này, anh hùng nhiều, ta khẳng định không phải là người nổi danh nhất, nhưng nếu nói về làm việc quang minh lỗi lạc. Là bách thắng thần đao thì không sợ bất cứ ai miêu thiên Sích uể ngực nói đúng vậy vị phó môn chủ thiên đao môn này trên giang hồ luôn có tiếng là một người hiệp nghĩa hắn tự hào nhất về một việc đó là trước khi thành danh có lần đi du lịch ngoài thành gặp phải một nhà tiểu tiêu cục bị kẻ gian diệt môn hung thủ nghe được tin đồn rằng trong nhà tiểu tiêu cục ấy có giấu một môn võ công lợi hại thừa dịp đêm tối gió lớn hắn lén lút xâm nhập vào tiêu cục bắt trói cả gia đình tổng tiêu đầu để ép hỏi về võ công ấy hắn trước tiên giết chết hai nữ nhi của tổng tiêu đầu, rồi tiếp tục sát hại mẹ già và hai thị thiếp của ông ta, nhưng vẫn không thu được kết quả. Nỗi giận, hắn đã giết luôn tổng tiêu đầu. cuối cùng chỉ còn lại một đôi mẹ con cô nhi. may mắn được mewthienxic tình cờ phát hiện, hắn đuổi hung thủ đi, cứu được mẹ con họ và hộ tống họ suốt mấy trăm dặm, đưa họ đến nhà và người thân. trong suốt hành trình, mewthienxic không hề hỏi gì về võ công. và dù mẹ con họ sau đó muốn báo đáp, mewthienxic cũng từ chối. sau sự kiện này, nếu ai có việc ủy thác người đầu tiên mà họ nghĩ đến chính là Miêu Thiên Sích, Miêu Đại Hiệp cũng vì chuyện này mà Miêu Thiên Sích được Thiên Nam môn tiền nhiệm môn chủ chú ý, thu làm đệ tử thân truyền. từ đó sự nghiệp thăng tiến một bước dài. Tuệ Thông Phương trưởng thấy Miêu Thiên Sích chủ động đứng ra, vẫn không quên dặn dò Miêu phó môn chủ nhớ kỹ, dù vấn đề này có khó khăn đến đâu, ngay nhất định phải nói sự thật. Miêu Thiên Sích vỗ ngực, hào khí nói, Phương trưởng yên tâm, Miêu mộ không có gì phải giấu giếm. Tuệ Thông nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, ông chậm rãi nói vậy thì bần tăng xin phép hỏi miêu phó môn chủ cả đời ngươi tự hào nhất là chuyện gì miêu thiên xích cười đáp chuyện này đâu phải bí mật gì trong giang hồ ai chẳng biết chính là ta đã cứu lâm thị tiêu cục cô nhi quả mẫu che chở bọn họ lên phía bắc trên đường gặp phải nhiều cao thủ võ lâm ta đã lần lượt đánh bại họ tuệ thông im lặng một lúc rồi lại hỏi vậy trong chuyện này còn có điều gì chúng ta không biết không miêu thiên xích ra dự một chút rồi nói không có à không thực ra có một chuyện nếu ngươi đã hỏi Ta cũng sẽ nói rõ ràng, việc này liên quan đến danh tiết của người ta, ta vốn không định tiết lộ, nhưng vì Phương trưởng người đã dặn dò không thể giấu giếm, ta đành phải nói thật, ta đã đưa Lâm phu nhân và con trai nàng về Vũ Châu, sau đó, vì báo đáp ân tình của ta, Lâm phu nhân đã muốn tặng ta làm thiếp, nhưng ta đã từ chối, chúng ta là người trong chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa, không thể làm chuyện như vậy, giống như vậy đồ bỉm leo, Miêu Thiên Sích nói xong, giọng đầy tự hào, nhưng nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng lại, một khắc sau, sắc mặt hắn tái đi nụ cười cũng vụt tắt, rồi đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều kinh ngạc đến nề người. Mới đây, rất nhiều người còn đang hô hào ủng hộ Miu Thiên Xích nhưng lúc này những tiếng gieo họ ấy vẫn chưa kịp dừng lại, thì cảnh tượng này đã khiến tất cả đều hoảng hốt. Kết quả, Miu Thiên Xích đột nhiên phun máu, mặc dù trước mắt mọi người không ai thấy có ai làm tổn thương hắn, vậy chẳng lẽ hắn lại mắc phải bệnh tật bất ngờ? Tuy nhiên, Miu xích vốn là một cao thủ hạng nhất đối với những người như hắn, dù không thể nói là miễn nhiễm với mọi bệnh tật, nhưng cũng không dễ dàng mắc phải căn bệnh nguy hiểm. Lúc này, mọi người xung quanh bắt đầu suy đoán, có phải ai đó đã âm thầm ra tay hại Biêu Thiên Sích, hoặc là hắn đột nhiên gặp phải căn bệnh hiểm nghèo? Mãi cho đến khi Tụy Thông Phương Trưởng thở dài nói, Biêu Phó Môn Chủ, Bần Tăng đã khuyên ngươi, phải nói thật. Lúc này, mọi người mới nhớ ra, đúng là Tụy Thông Phương Trưởng trước đó đã từng nói, nếu ai nói dối, thì sẽ phải chịu trừng phạt. Tuy nhiên cái trừng phạt này rốt cuộc đến từ đâu mọi người đều không ai biết cũng không thể là vì tuệ thông phương trưởng có phật pháp thâm sâu mà có thể khiến người khác phải chịu hình phạt kỳ lạ như vậy mewthinsic sau khi phun máu tay che ngực vẻ mặt vô cùng hoảng hốt nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tuệ thông phương trưởng lại hỏi vậy âm tinh là gì mewthinsic há miệng to sau một lúc lâu mới cắn răng nói không có gì kết quả vừa nói xong hắn liền bắt đầu ho khan liên tiếp ho ra bảy lần mỗi lần đều có máu tươi trào ra từ miệng hắn và đặc biệt là lần máu thứ hai, màu sắc của máu đã bắt đầu chuyển sáng đen. Miêu phó môn chủ, bần tăng không phải đang hù dọa ngươi, bần tăng chỉ muốn nhắc nhở ngươi khi trả lời vấn đề này, ngươi nhất định phải ứng phó cẩn thận. Tuệ thông phương trụ nói với vẻ mặt nghiêm túc, nếu không, lần sau có thể không đơn giản như ho ra máu đâu. Đây là yêu thuật gì? Miêu thiên xích nhìn thấy huyết thủy chảy ra từ trong khe hở, cả người lập tức ngây người, thậm chí không kịp lựa lời mà đứng lên, ngươi, các ngươi trong huyền không tự này đều là yêu tăng sao? Ta ta không đáp đâu, ta muốn rời khỏi nơi này. Nói xong, Biu Thiên Sĩ quay người vội vã đi ra ngoài. Biu phó môn chủ, xin ngừng bước. Tuệ thông phương trưởng vội vàng kêu lên: đừng đi vội, mau quay lại tiếp tục trả lời bần tăng vấn đề. Biu Thiên Sĩ nghe vậy, Chẳng những không dừng bước mà còn đi nhanh hơn. Hắn nghĩ trong lòng: chết tiệt, ta đã bị người hỏi đến mức thổ huyết, còn phải tiếp tục trả lời sao? Lão hòa thượng này chẳng lẽ muốn hỏi chết ta sao? Nhưng khi Biu Thiên Sĩ đi đến tử lầu, gần cổng chính, thân thể bỗng nhiên run lên, rồi càng ho khàn lớn hơn lần này cơn ho của hắn vô cùng dữ dội, không kìm chế được mà cúi người xuống. cơn ho chưa dừng lại, chỉ thấy hắn quỳ gối xuống đất, hai tay nắm chặt lấy lồng ngực. Biêu Thiên Sĩ cố gắng ngừng ho, nhưng lại bị máu tươi sặc vào miệng. nhìn xuống thấy huyết thủy trên mặt đất đã biến thành màu đen. giờ khắc này Biêu Thiên Sĩ hoàn toàn bị sợ hãi làm cho choáng váng. hắn liều mạng muốn bò ra khỏi đại môn, nhưng chỉ mới bỏ được hai bước, máu đen bắt đầu chảy ra từ miệng, mũi, mắt và cả trong tay hắn. chỉ sau hai hơi thở. Miêu Thiên Sích liền hoàn toàn ngã gục xuống đất, không còn chút cử động nào. Trong trạng nguyên lâu, không gian bỗng chốc im ắng như tờ. Tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng trước đó chỉ một khắc, Miêu Phó môn chủ còn đang vui vẻ, vậy mà ngay lập tức đã ho ra máu, ngã gục xuống đất, trở thành một thi thể. Cho dù là bệnh hiểm nghèo, cũng không thể nhanh chóng lấy mạng đến vậy. Huống chi Miêu Thiên Sích lại là một cao thủ hạng nhất, nội công thâm hậu, bình thường dù có bị thương hay bệnh tật, hắn vẫn có thể tự mình chữa trị mà không cần dùng thuốc. Mãi cho đến một lát sau khi thiên đa môn môn chủ tống thao hồi phục lại tinh thần ông mới vỗ mạnh lên bàn Phẫn nộ quát thật là độc ác huyền không tự các ngươi vì tiết giận quá độ sắc mặt tống thao chuyển thành xanh xám mắt trừng lớn như trung đồng nhìn chăm chằm vào tuệ thông phương trưởng và đám tăng nhân huyền không tự a di đà phật tuệ thông phương trưởng thở dài bần tăng trước đây đã cảnh cáo miêu phó môn chủ yêu cầu hắn thành thật trả lời các vấn đề của bần tăng hơn nữa sau khi bần tăng hỏi xong hắn không được rời đi nơi này bần tăng đã nói rất nhiều lần Còn gọi hắn dừng lại Tiếp rằng, miêu phó môn chủ không để lời khuyên của bần tăng vào lòng Nên mới gây ra đại họa như vậy Thả mẹ ngươi, cầu thí Tống Thao không kìm được, mắng to Không nói đến việc miêu phó môn chủ Có nói dối hay không Chỉ riêng việc hắn không muốn trả lời câu hỏi của ngươi Lại không thể rời đi sao Huyền không tự các ngươi y thế thật lớn Các ngươi nói ra còn có tác dụng hơn cả luật pháp sao Tống Thao nói ra những lời khiến nhiều người trong lòng cảm thấy đồng tình Quả thực Dù miêu thiên xích có nói dối hay không tuệ thông phương trưởng cũng không nên ngăn cản hắn rời đi. huống hồi lại dùng thủ đoạn quá mức kịch liệt như vậy, tuệ thông phương trưởng dường như cũng không thể trả lời lại, không tiếp tục giải thích gì nữa, chỉ khẽ tụ một câu Phật hiệu. sau đó hai tăng nhân từ phía sau hắn bước ra, có vẻ như muốn đi làm lễ siêu độ cho thi thể miêu thiên xích, nhưng họ vừa mới bước ra, thì bị tống thao lạnh lùng quát, lăn đi, khiến họ phải dừng lại ngay tại chỗ. thi thể của thiên đạo môn không cần đến huyền không tự các ngươi phí công lo lắng. tống thao vừa sai người đi thu dọn thi thể xích. Vừa quay sang Tuệ Thông Phương trưởng, nói, nghe nói Phương trưởng từ Quảng Phổ chiếu đã luyện thành đại thành, gần đây Tống Mộ cũng ngứa tay, vừa vặn muốn xin Phương trưởng chỉ giáo một phen, lời của Tống Thao khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, mọi người đều biết, khi Đào Môn mất một phó môn chủ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, nhưng Tống Thao lại có thái độ cương quyết, vừa đến đã muốn khiêu chiến với Tuệ Thông Phương trưởng, điều này đã vượt qua mọi sự dự đoán của nhiều người, Tuệ Thông Phương trưởng nổi danh rất sớm, đến mức Tống Thao Còn chưa sinh ra đã nghe danh tiếng của ông Vàng xà trong Giang Hồ. Hơn 20 năm qua, ông hầu như không ra tay, nhưng chẳng ai dám khinh thường. Ngược lại, mọi người lại càng cảm, cảm thấy ông thâm sâu khó lường hơn. So với những người khác, Tống Thao Tì rằng cũng rất nổi danh trong Giang Hồ, nhưng xếp hạng của hắn trên thiên cơ bản không phải quá cao. Phía sau hắn là thiên Đào Môn, một môn phái từng hưng Thịnh 40 năm trước. Nhưng giờ đây cũng không còn như xưa, gặp phải tình thế nhân tài thất thế, bị những môn phái khác vượt qua rất nhiều. Tuy nhiên, Có lẽ chính vì tình trạng này mà Tống Thao là môn chủ, không thể không dùng những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ môn phái của mình và uy tín của bản thân. Cách hành xử của hắn, dù có phần quyết liệt nhưng cũng giúp hắn đạt được không ít ánh mắt kính trọng. Những ánh mắt này không chỉ đến từ các đệ tử trẻ của thiên đo môn mà còn từ những môn phái khác vì trong võ lầm, người có thực lực luôn dễ dàng thu hút sự ngưỡng mộ. Hơn nữa, hành động của tệ thông phương trưởng trước đây thực sự có phần quá đáng. Nên giờ đây, tại trạng nguyên lâu hình ảnh của thiên đạo môn trong mắt người giang hồ đã có sự thay đổi rõ rệt lúc này trí chân thủ tọa của la hán đường thuộc huyền không tự tính tình nóng nảy nghe vậy liền tức giận nói chỉ bằng ngươi mà cũng dám khiêu chiến với ta phương trưởng của huyền không tự hãy qua đây thử xem bần tăng có thể để ngươi qua cửa không ha ha nếu các vị đại sư huyền không tự muốn một trận chín dài hơi tổng mỗ đây cũng xin bồi tiếp cùng các vị tổng thao đáp đủ rồi thu mặt ly im lặng một hồi Cuối cùng cũng lên tiếng Về mặt có chút bất đắc dĩ nói Các vị, chúng ta hôm nay tụ họp tại đây Mục đích là để bàn bạc phương án Đối phó với ma đạo đang gây náo loạn Nhưng giờ đây chúng ta vẫn chưa vào chính đề Lại còn bắt đầu cãi vã với nhau Như vậy chẳng phải là để người ta chế giễu sao tống thao nghe thu Mặc ly lên tiếng Ngữ khí của ông cũng nhẹ nhàng hơn một chút Đáp tống mỗ cũng nghĩ là nên cùng mọi người thảo luận Xem phải làm sao đối phó với đám ma đạo yêu nhân kia Thế nhưng Ta thiên đa môn phó môn chủ cũng không thể cứ như vậy mà chết vô ích được, không nói đến chuyện khác, chí ít các vị huyền không tự cao tăng cũng phải nói cho ta biết, miêu phó môn chủ chết như thế nào chứ? Lời của Tống thao hợp lý và cũng là thắc mắc chung của mọi người trong trạng Nguyên lâu lúc này. Đêm nay, những cao thủ chính đạo võ lâm tụ họp tại đây không ít, nhưng vừa rồi, không ai nhìn ra được nguyên nhân cái chết của Miêu Thiên Sích, điều này thật không bình thường. Vì vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đám cao tăng huyền không tự, như muốn tìm câu trả lời từ họ. Tệ thông phương trượng sau một lúc im lặng Lại lên tiếng trả lời không khác mấy so với trước À gì đà Phật Mưu phó môn chủ đã không thành thật trả lời bần tăng Các câu hỏi trước đó Lại còn bất chấp lời khuyên can Muốn rời đi giữa chừng Đó chính là nguyên nhân khiến hắn phải chịu kết cục như vậy Vì thế bần tăng ở đây xin khẩn thiết cầu các vị niết định phải làm theo lời bần tăng đã nói Tuyệt đối không để mưu phó môn chủ phạm Phải sai lầm như vậy một lần nữa Lời nói của tệ thông phương trưởng Đã khiến trong lầu xô xao không gớp huyền không tự không muốn để lộ thủ đoạn giết chết miêu phó môn chủ nhưng nghe ý tứ của tể thống phương trưởng có vẻ như ông lại muốn tiếp tục tìm kiếm người khác để hỏi thêm điều này có ý nghĩa gì lần này ngay cả thu mặc ly cũng không nhịn được lên tiếng hỏi phương trưởng rốt cuộc muốn thế nào Tuệ thống ngửa mặt lên trời thở dài nói bần tăng cũng không nghĩ quên đi không cần nói nữa mọi người vẫn tiếp tục trả lời vấn đề đi khi đa môn có người đã đáp rồi vậy thì đội môn phái khác tiếp tục đi hàn thạch lạnh lùng nói thế nào Phương trưởng còn muốn hỏi tất cả chúng ta một lần sao? Đụng Tuệ Thông trả lời khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ông thành khẩn nói tiếp. Bần tăng hy vọng tất cả mọi người có thể phối hợp. Hỏi gì đáp mấy, không giấu giếm. Cuối cùng tất cả mọi người có thể bình an rời khỏi đây. Hàn Thạch tức giận đến mức cười lạnh. Khẩu khí thật lớn. Hắn nói tiếp. Phương trưởng lúc nào cũng nói không muốn làm võ lâm bình chủ, nhưng giờ lại ở đây ra lệnh. Thật sự coi chúng ta tẩy kiếm cách như là bài trí sao? Lời cuối cùng của hắn có vẻ càng thêm xâm niêm. Đứng dậy. Tay nắm chặt chuối kiếm, vấn đề ai là đương kim võ lâm người đứng đầu luôn là điều tranh luận không ngớt. Dù sao, đối với những người đã đến được cấp bậc này, việc xuất thủ ngày càng ít, chỉ trừ khi thật sự phải giao đấu trực diện, nếu không rất khó nói ai mạnh hơn ai. Tuy nhiên, hàn thay quả thực là người mà phần lớn thiên hạ coi là đệ nhất cao thủ. Một khi hắn rút kiếm, đêm nay có ít người có thể tránh được tai họa sát thân. Thế nhưng, dù tình thế lúc này có căng thẳng, trên mặt tuệ thông vẫn không hề lộ ra một chút vẻ bối rối chỉ thấy ngài gật đầu rồi nói đã như vậy xin mời Hàn các chủ trả lời câu hỏi của Bần tăng muốn hỏi ta Chẳng bằng trước tiên hãy hỏi kiếm của ta nói xong chữ ta vừa dứt Hàn Thạch liền rút kiếm ra và chỉ trong khoảnh khắc một luồng khí thế áp bức mạnh mẽ lan tỏa từ hắn như cơn sóng vỡ mạnh mẽ xâm chiếm cả không gian tẩy kiếm các có vô vàn kiếm pháp trong đó Hàn Thạch tu luyện kiếm pháp khó luyện thành nhất đó chính là nhất tâm kiếm cái gọi là nhất tâm kiếm chính là nhân kiếm nhất tâm Một kiếm ra giữa thiên địa chỉ có thể dung nạp một người không thể có ai khác khi lục cảnh nhìn thấy chiêu kiếm này hắn lập tức hiểu ra vì sao lão già mù năm xưa lại thất bại một cách triệt để kiếm pháp này không chỉ dừng lại ở mức kỹ thuật mà gần như đã đạt đến một cảnh giới khác hàn thạch trong kiếm đạo có sự lĩnh ngộ thật đáng sợ và điều càng khiến người ta phải e ngại là sự tiến bộ của hắn chưa hề dừng lại dù cho chiêu kiếm này đã hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu Nhưng lục cảnh vẫn cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt ẩn chứa trong đó hàn thạch đang muốn thử thách chính mình Không phải ai khác, từ trước đến nay Đối thủ duy nhất của hắn chính là bản thân mình Lục cảnh có lẽ đã hiểu được Sự kiêu ngạo này chính là thứ mà ngụy Tử Tiện Đã học được từ đâu Đối mặt với chiều kiếm này Tuệ thông phương trượng dường như cũng không có cách nào đối phó Chỉ có thể lùi lại phía sau Tuy vậy, miệng của ông không ngừng mở ra Hỏi, trưởng môn Hàn Trong lòng ngài có điều gì tiếc nuối không? Tiếc nuối sao? Hàn thầy khẽ nhít miệng Đáp, không phải là tiếc nuối Mà là nếu ta sinh ra sớm hơn 30 năm có lẽ đã được lĩnh giáo một chút từ quý tự từ vị thần tăng tịch văn đại sư với công phu tẩy tỷ đoán cốt công còn hiện tại huyền không tự quả thật khiến người ta thất vọng một người có thể đánh bại cũng không có nói xong hàn thạch lại vung kiếm ra lần thứ hai vẫn là một chiêu đơn giản một kiếm bổ nhiên tuy nhiên tạ thông phương Trượng nhận ra rằng ngoài việc lùi bước ông không còn lựa chọn nào khác trên chán của ông mồ hôi hiếm khi lấm tấm chảy xuống nhỏ giọt trên tăng a phương Trượng la hán đường thủ tạ chân thấy vậy Định tiến lên hỗ trợ Nhưng bị tuệ thống phất tay từ chối Với thân phận của ông và Hàn Thạch Trong lúc tỉ thí sao có thể để người khác nhúng tay vào Tuệ thống nhanh chóng lùi lại Miệng nói Hàn môn chủ ngài có từng giết người chưa Đây không phải là nói nhảm sao Hàn Thạch không nhịn được trả lời Chúng ta tu kiếm chẳng phải chính là để chém hết những việc bất bình trong thiên hạ sao Chỉ trong một khoảnh khắc Hàn Thạch đã trả lời hai câu hỏi Nhưng không giống như miêu phó môn chủ Hắn không phun máu tươi điều này làm không ít người thở vào nhẹ nhõm. cho đến giờ, tất cả mọi người đều chưa biết huyền không tự cách chư tăng làm cách nào mà có thể ám hại thương nhân. nhưng khi thấy hàn thạch không có chuyện gì, ít nhất cũng có thể khẳng định thủ đoạn của huyền không tự không phải là vô dụng. trong khi đó, tuệ thông phương trượng đối mặt với thế công của hàn thạch vẫn tiếp tục lùi lại, mắt thấy đã sắp lùi đến một cây cột gỗ. lúc này, ông lại tiếp tục hỏi hàn môn chủ, trường kiếm của ngài có từng giết những kẻ không nên giết không? hàn thạch nghe vậy, dưới chân hơi dừng lại. Nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, có liên quan gì tới ngươi? Nói xong, tuệ thông phương trưởng càng tấn công dữ dội. Kiếm quang trói lòa mắt thấy sẽ bị dồn đến chỗ chết. Khiến cho các tăng niên, huyền không tự đứng bên cạnh phải dậm chân lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, kiếm quang đột ngột biến mất, không còn dấu vết. Khi nhìn lại, hàn thạch đã thu kiếm vào vỏ và trở lại ngồi trên ghế của mình, không nói một lời. Những người trong định thấy vậy, đều không hiểu, rõ ràng tuệ thông phương trưởng đã ở vào thế yếu. Vậy mà tại sao Hàn Thạch lại đột nhiên ngừng tay? Là muốn để cho huyền không tự giữ thể diện sao? Tuy nhiên, trước đó giữa hai bên rõ ràng đã căng thẳng. Có người thậm chí vì lý do bảo vệ chính đạo và đoàn kết đã tìm cách biện minh cho Hàn Thạch. Nhưng ngay sau đó, tuệ thông phương trượng lên tiếng công bố đáp án cho tất cả mọi người. Ôi, Hàn môn chủ, tránh không đáp cũng không được. Hàn Thạch vẫn im lặng, cho đến khi một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Các đệ tử của Tây Kiếm cắt giống như vỡ tổ vội vã rút kiếm bảo vệ Hàn Thạch hai bên, đồng thời lớn tiếng quát kết trận bảo vệ môn chủ vô dụng. Tuệ thông lắc đầu, các người nếu thật sự muốn tốt cho hắn, chỉ bằng khuyên nhủ môn chủ của các người bảo hắn hãy tập trung trả lời câu hỏi của Bần Tăng, yêu tăng các đệ tử của tẩy kiếm các không thể tin được, họ không thể nào chấp nhận việc môn chủ của họ bị hạ độc bởi kẻ khác. Hơn nữa trong trận tỉ thí vừa qua, Hàn Thạch rõ ràng đã chiếm ưu thế, mắt thấy có thể chiến thắng, nhưng không biết vì sao lại bị yêu tăng của Huyền không tự ám toán bọn họ không nhìn thấy am khí cũng không thấy vết thương nào trên người Hàn Thạch nghĩ mãi cũng chỉ có khả năng là bị hạ độc nghe đến hạ độc bọn họ liền nhìn về phía Trường Nhạc Bang vì đêm nay cuộc hội minh này do Trường Nhạc Bang đảm nhận từ sân bãi đầu bếp cho đến người phục vụ đều do Trường Nhạc Bang tuyển chọn nếu có vấn đề gì Trường Nhạc Bang e rằng cũng không thể thoát khỏi liên quan Lý Bất phàm hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này liền lên tiếng Lý Mỗ xin đảm bảo với các vị đêm nay trong rượu và thức ăn không có độc dược sau khi hắn nói xong. Những người khác không ai lên tiếng Nhưng Tuệ Thông Phương trưởng lại lên tiếng trước Đúng vậy Bần Tăng cũng có thể đảm bảo Chuyện đêm nay không liên quan đến Lý Bang Chủ Và Trường Nhạc Bong Là Thành Tùng nghe vậy Trong lòng nghi ngờ Hỏi Nguyên không tự chẳng lẽ còn giấu yêu Pháp hay sao Tuệ Thông Phương trưởng chỉ thở dài Không giải thích gì thêm Rồi nhìn về phía Hàn Thạch Nói Hàn Môn Chủ Ngài đã nghỉ ngơi một chút Chắc cũng không còn vấn đề gì Bần Tăng sẽ tiếp tục hỏi tiếp Nhớ kỹ Đừng nhìn trái phải mà trả lời khi tệ thông vừa dứt lời, bỗng nhiên từ góc của tử lâu mấy thân ảnh vọt ra, họ không nhào về phía tệ thông thiền sư mà lại chạy về hướng cửa tử lâu. những người này không cùng một môn phái nhưng mỗi người đều có kinh công rất cao cường, chỉ trong chớp mắt họ đã nhảy qua cửa sổ rời khỏi tử lâu. ai cũng nghĩ rằng họ sẽ thoát khỏi cái chết nhưng không ngờ từ phía sau lại vang lên âm thanh của tệ thông phương trưởng. các người định đi đâu vậy? mấy người không trả lời chỉ lo vùi đầu bỏ chạy. có người đã chám tay vào cửa tưởng chừng chỉ cần một cái hạ xuống là có thể thoát, nhưng không ngờ tất cả đều ngã chồng vó xuống đất, miệng phun ra máu, bắt đầu khụp lên. Chỉ có một người, vì chạy trễ hơn, đứng ra cửa hơn, thấy tình hình không ổn, đã vội dùng hết sức lực để bò trở lại. May mắn thay, hắn đã kịp giữ lại mạng sống. Còn những người khác thì cũng như miêu phó môn chủ, không lâu sau không còn một tín động. Lúc này, Chồng trạng nguyên lâu Trở nên im ắng như một ngôi mộ. Chẳng còn âm thanh gì. Một lúc sau, tuệ thông phương trưởng lên tín trước, bẩn tang si nhắc lại. Xin mọi người đừng tự ý rời khỏi Tửu lâu. Phương trưởng, huynh không tự làm như vậy, thật sự định trở thành kẻ đích của Thiên hạ anh hùng sao?" Thu Mạc Ly cũng bắt đầu lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, "Thu các chủ, Tuệ thông Phương trưởng cắn giang đáp, xin đừng khiến bần tăng khó xử." Nói xong, ông không tiếp tục giải thích với Thu Mạc Ly mà quay sang nhìn Hàn Thạch, tiếp tục truy vấn, "Hàn môn chủ, tay ngày có phải đã từng vấy máu của người vô tội không?" sai." Hàn Thạch trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng đáp, câu trả lời của hắn đã khiến cả Tửu lâu xôn xao. Người trong chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa trên người mang trọng trách bảo vệ người dân Nhưng việc giết hại nhiều sinh mạng là điều không thể chấp nhận Trừ gian diệt ác là một việc Nhưng lạm sát kẻ vô tội lại là chuyện hoàn toàn khác Chính đạo và ma đạo khác nhau chính là ở chỗ này Chẳng ai ngờ rằng, ngay cả một tông sư chính đạo như Hàn Thạch cũng từng giết người vô tội Người hãy nói cho ta biết Dưới kiếm của ngươi có những ai là người không nên chết Lục cảnh đối với tờ giấy kia có nói về việc tà ma xuất thế Lúc đầu thật ra, có chút hoài nghi không phải hoài nghi chuyện tà ma xuất thế, mà là hoài nghi về thời cơ và địa điểm mà tà ma xuất thế. Phải biết, đêm nay trong trạng nguyên lâu này, có gần 200 đến 300 vị chính đạo cao thủ tụ tập, trong đó còn có hơn 10 vị nhất lưu cao thủ, bao gồm Hàn Thạch, Lý Bất Phàm, Thu Mặc Ly, những nhân vật này đều là tông sư của Võ Lâm. Gần như nửa lực lượng chính đạo Võ Lâm đều có mặt ở đây, dù cho ma đạo có huynh đao đến đâu, cũng chưa chắc có thể đối phó được với hơn 200 người trong lâu này. Vì thế, bình thường tà ma Trừ phi không sợ chết, theo lý mà nói, cũng sẽ không chọn nơi này để xuất thế, cho đến khi thấy Miêu phó môn chủ bỏ mình, Lục Cảnh mới gỡ bỏ được nghi ngờ lớn nếp trong lòng, đây là một mạo hiểm lớn thật sự. Huyền không tự và Miêu Thiên Sích, một hỏi một đáp, khiến Lục Cảnh nhớ lại những trò chơi nhỏ rất được hoan nghênh trong những lần tụ hội trước kia. Tất nhiên, tuệ thông phương trưởng bên này là đang cưỡng chế một lời thật lòng, Miêu Thiên Sích đi mạo hiểm lớn, nhưng cũng không được lựa chọn như vậy. Hơn nữa, nếu tuệ thông phương trưởng không khéo xử lý lời thật lòng này, Có thể sẽ dẫn đến mạng người Mặc dù từ miêu phó môn chủ đến hàn thạch Số người có liên quan không tính là nhiều Nhưng lục cảnh cũng đã nhận ra không ít điều Trước tiên chắc chắn trên người tuệ thông phương trưởng Cũng đang cất giấu một quái vật Giống như vậy Nếu không tính đến những tuyệt học trong huyền Không tự dù, có kỳ diệu đến đâu Thì cũng không thể nào có khả năng Giấy ánh mắt của bao người Chỉ cần không chạm vào Mà lại làm bị thương miêu thiên sích huống hồ còn khiến hàn thạch Đương thời võ lâm đệ nhất nhân Tài thổ huyết Tuy vậy. Khi lục cảnh quan sát lời nói của tuệ thông phương trượng Hắn nhận thấy tuệ thông Không giống như bị quỷ vật nhập vào Mà trái lại Có vẻ như có điều gì đó không thể nói ra Một ân tình nào đó Hơn nữa Giống như Thu Mạc Lý đã nói Hành động của Tệ thông hiện tại chẳng khác gì đối đầu Với võ lâm chính đạo Huyền không tử đã gìn giữ thanh danh Và uy vọng trong suốt mấy trăm năm Một khi mất đi Chẳng khác nào một đại giới khó tránh khỏi Dù cho lão hòa thượng này có điên Thì những tăng nhân khác trong huyền không tử Cũng không lý do gì để cùng ông ta rơi vào tình trạng điên loạn như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ với trí chân làm thủ lĩnh, rõ ràng là họ vẫn coi Tuệ Thông là người chỉ huy. Điều này cho thấy, ít nhất trong đêm nay, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho hành động của Tuệ Thông. Với số lượng người đông đảo như vậy, không thể nào tất cả đều bị quỷ vật ám nhập. Tóm lại, Lục Cảnh vẫn tin rằng, Tuệ Thông phương trưởng hiện tại chính là Tuệ Thông bản thân ông. Chỉ là ông đang sử dụng sức mạnh của quỷ vật, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. hơn nữa Giang Mễ hiện tại của Tệ Thông có vẻ như đang bị ai đó y hiếp và người y hiếp ông ta, Lục Cảnh lúc này vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của người kia, vì thế hắn quyết định tiếp tục án binh bất động, im lặng quan sát diễn biến tiếp theo. Đồng thời, hắn cũng bị câu nói của Tệ Thông làm cho tò mò, không biết Hàn Thành rốt cuộc đã giết phải những người vô tội nào. Vào năm 23 tuổi, ta một mình với một thanh kiếm, đại phá yến từ ổ, giết sạch hết thầy thủy tập trong trại, không phân biệt nam nữ già trẻ, tổng cộng 129 người, tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Hàn Thạch từ từ lên tiếng, nhưng ta không cảm thấy bọn họ không đáng bị giết. Những người trong ý tử ổ đều là lỡ tặc lâu năm, tổ tôn ba đời đều làm giặc. Cho dù có đứa trẻ trong đó lớn lên rồi cũng sẽ theo nghiệp cha, tiếp tục gây ra cướp bóc, giết chóc trên sông. Loại người này để lại chỉ là tai họa, lời nói của Hàn Thạch nghe có vẻ lãnh khốc nhưng cũng không phải là không có lý. Những người trong trạng nguyên lâu, mặc dù cảm thấy Hàn Thạch đã quá khắc nghiệt, khi không tha cho cả người giá lẫn trẻ em, nhưng dù sao những người chết dưới kiếm hắn đều là thủy tạc. Nên vẫn có thể coi là hành động trừng trị kẻ ác Thay trời hành đạo Hơn nữa, như Hàn Thạch đã nói Bản thân hắn không thấy có gì sai khi giết những người đó Vì vậy tất cả mọi người đều đang chờ hắn tiếp tục kể Hàn Thạch dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Tuy nhiên, ta không ngờ rằng trong đám thủy tặc đó Lại còn có nội ứng của quan phủ Ta không cho hắn cơ hội giải thích Chỉ một kiếm kết liễu hắn ngay lập tức ra khỏi yến tử ổ. Thấy trời đã không còn sớm Ta liền tìm một gia đình trong thôn gần đó để qua đêm Gia đình này có một nam, một nữ và một đứa bé Khi ăn cơm, nữ chủ nhân chú ý thấy vết máu trên vạt áo ta nên hỏi ta từ đâu đến Ta không giấu giếm Nói rằng mình đến từ yên Tử ổ Ta biết trong những thôn làng xung quanh đó có nhiều thủy tặc Nhưng ta không bận tâm Đến ban đêm, quả nhiên Nam nữ chủ nhà kia lén lút vào phòng ta Nhưng bọn họ chẳng có chút võ mẹ nào Ta chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng chém ngã bọn họ Nhưng không lâu sau, có quan bình vào thôn Ta không muốn gây xung đột với bọn quan bình liền tìm lời Không ngờ bọn họ vừa vào thôn, đã chạy ngay tới chỗ ta. Ta hơi kỳ lạ, ban đầu còn tưởng bọn quan binh này có liên quan đến thủy tắc. Nhưng sau khi tra hỏi bọn họ ở huyện, ta mới biết được rằng trong thôn có nội ứng và gia đình kia chính là anh trai và chị dâu của nội ứng đó. Bọn họ đều là những người trong sạch, chắc chắn là muốn ta khai báo với quan. Đây là lần đầu tiên trong đời ta đã phải chuyện đáng tiếc như vậy. Một hơi giết ngầm ba người, hơn nữa còn là cả gia đình. Cuối cùng chỉ còn lại một đứa bé, vẫn còn trong tã lót để đền bù cho sai lầm của mình ta từ huyện Thái Gia mang đứa bé đó đi, đem nó về tẩy kiếm các, chờ khi nó lớn lên sẽ thu nhận làm đệ tử của tẩy kiếm các. Người ấy đến gì?" Tuệ Thông phương Trưởng hỏi, Hàn Thạch lại một lần nữa trầm mặc, cho đến khi hắn phun ra một ngụm máu tươi, ho kịch liệt rồi đứng dậy, hắn vất tay ngăn lại, định đi hỗ trợ cho đệ tử, sau đó mới ngậm đầu, thốt ra một cái tên, "Ngụy Tử Tiện "Cái gì? Lần này đến lượt các đệ tử tẩy kiếm các kinh hô." "Ngụy Tử Tiện đệ tử thân truyền của Hàn Thạch, đại sư huynh của tẩy kiếm các." là một trong những thanh niên tài năng, gần tuổi với lục cảnh, cùng với yến quân, được nhiều người coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí các chủ tẩy kiếm các đời tiếp theo. Không ai ngờ người mà họ tôn kính và sùng bái lại chính là kẻ đã gây ra mối thù giết cha giết mẹ trong nhân gian. Có lẽ chẳng có bi kịch nào tàn khốc hơn thế. Ngụy Tử Tiện có biết chuyện này không? Tuệ Thông Phương Trưởng tiếp tục hỏi. Không biết. Hàn Thạch đáp. Ngoài vị huyện thái gia đó, ta chưa từng nói với ai về chuyện này. A Di Đà Phật. Tuệ Thông Phương Trưởng chắp tay trước ngực, thở dài một hơi bình tăng tạm thời không có gì muốn hỏi mong hàn cách chủ dưỡng thương thật tốt nói xong ánh mắt của hắn quét một vòng trong lầu và lần này thật sự không có mấy người dám đối diện với ánh mắt ấy bởi vì mọi người đã nhận ra lão hòa thượng này không phải nói chơi ông ta thật sự có cách làm cho người bị hỏi không thể nói dối trong lòng mỗi người có ai là không có bí mật trước mặt mọi người mà tiết lộ bí mật của bản thân giống như việc cởi bỏ y phục trước công chúng cảm giác xấu hổ là điều không thể tránh khỏi hàn thạch làm như vậy không những danh vọng bị tổn hại nghiêm trọng mà còn rất có thể dẫn đến mâu thuẫn thầy trò, thậm chí làm rung chuyển cả môn phái, điều này mới thực sự là chuyện đáng sợ. Nhìn thấy không ai lên tiếng, Tuệ Thông Phương Trưởng liền tiếp tục điểm danh, "Lữ Trang Chủ, ngươi kế tiếp sẽ xử lý thế nào?" "Ta." Lữ Khinh Hầu sắc mặt hơi thay đổi, Tuệ Thông Phương Trưởng nhẹ gật đầu, nói, "Lữ Trang Chủ nếu đã chuẩn bị xong, vậy bần tăng xin si bắt đầu hỏi." "Lữ Trang Chủ xin cứ hỏi." Lữ Khinh Hầu thấy tình hình nơi này, Hàn Thạch dù võ công cao cường mà vẫn bị thương không rõ nguyên nhân, biết mình không có sự lựa chọn, Chỉ đánh bất đắc dĩ đáp, thế Lữ Trang chủ đã từng làm điều gì trái với Lương Tâm chưa? Đã từng? Lữ Khinh Hầu không chút do dự đáp, vì hắn biết, dù không thừa nhận cũng vô ích, chỉ còn cách chấp nhận sự thật để không phải chịu thêm đau đớn. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, câu hỏi tiếp theo của Tệ Thông Phương Trượng lại khiến sắc mặt hắn thay đổi lớn. Việc trái với Lương Tâm ấy có liên quan tới Vạn Độc Cốc không? Lần này, không chỉ Lữ Khinh Hầu mà ngay cả Lục cạnh cũng phải ngạc nhiên. Năm năm trước, Huyên không tự tệ văn đại sư chúng, phải độc kỳ của Vạn Độc Cốc bị bị thuật làm cho bệnh nặng không chữa được qua đời việc này dẫn đến cuộc chiến giữa chính đạo và vạn độc cốc cuối cùng không chỉ đông môn vô sách cốc chủ của vạn độc cốc bỏ mình mà ngay cả tam độc vương ngũ độc hầu và hầu hết các đệ tử trong cốc đều bị tiêu diệt chỉ còn lại đông môn vô sách con gái đông môn vì làn, trốn thoát sau đó bị quách thủ hoài phát hiện và đưa tới kính hổ cốc sống một cuộc đời ẩn giật cái này lữ khinh hầu mặc dù chưa trả lời ngay nhưng vẻ do dự trên gương mặt hắn đã cho thấy một phần đáp án Không sai, cuối cùng, Lữ Khinh Hầu cắn răng, thừa nhận, Tuệ Thâm Phương Trượng nghe vậy, âm thanh cũng trở nên nghiêm túc, nhãn nhi mị độc, rốt cuộc là ai hạ độc lên người Tuệ Văn Đại sư? Lữ Khinh Hầu thần sắc âm trầm, nhưng lần này hắn lại bất ngờ kiên cường, hắn ngậm miệng, một chữ cũng không nói, một lúc sau, hắn cũng phun ra một ngụm máu. Huynh không tự chúng tăng thấy vậy, nhào nhào trợn mắt, quát lớn, mau nói, rốt cuộc là ai đã giết Tuệ Văn Đại sư, có phải Lữ Trang chủ ngày ra tay không, hay là còn có đồng mưu? Tuệ Văn là Huyền Không tự bồ đề viện thủ tạ võ công cao cường, phật pháp cũng rất tinh thâm. Hơn nữa ông luôn khiêm tốn, dù là trước mặt các đệ tử tục gia cũng không bao giờ có gì kiêu ngạo. Vì vậy ông luôn được chúng tàng kính yêu. Năm năm trước ông bị chúng kỳ độc mà qua đời, khiến cho Huyền Không tự trên dưới đều bi thương vô cùng, đồng thời cũng dẫn đến trận chiến giữa chính đạo và vạn độc cốc. Khi vạn độc cốc bị diệt, chúng tăng đều nghĩ rằng đại thù của Tuệ Văn đại sư đã được báo, nhưng không ai ngờ rằng chuyện này sau lưng lại có ẩn tình khác. Lữ Trang Chủ, gượng trống không có ích gì. Tuệ Thông Phương Trượng nói, nói ra sớm thì còn có thể giảm bớt tội lỗi. Lúc này, mọi người của Tiêu Dao Sơn Trang đều lo lắng, Lữ Khinh Hầu, Đờ nguyên Lữ kinh Văn hét lớn, "Chẳng lẽ các ngươi chỉ đứng nhìn những tên yêu tăng này bức tử chúng ta sao? Bọn chúng là cái gì, có tư cách gì mà thẩm vấn võ Lâm Đồng Đạo?" Huyền Không tự quả thật rất mạnh, nhưng hôm nay có nhiều cao thủ từ các đại phái tụ tập ở đây, chúng ta cùng nhau tiến lên, mấy yêu tăng này làm sao có thể đối phó lại được? Lời hắn nói khiến không ít người cảm thấy thuyết phục Quả thật, huyền không tự dù mạnh Nhưng chỉ có một nhóm 12 người Xong quyền khó địch tứ thủ huống hồ đêm nay, các môn phái khác cũng không có ai yếu Nếu mọi người cùng nhau tiến lên Huyền không tự nhất định không chống đỡ nổi Đến lúc đó, chỉ cần điểm huyệt tuệ thông phương trưởng, Những người còn lại sẽ có thể thoát khỏi một kiếp Khi mọi người định động thủ thì tuệ thông lên tiệm Ta khuyên các vị vẫn là không nên làm như vậy Thế nào, các người sợ sao Lữ Kinh Văn cười lạnh nói a di -đà phật. Bần Tăng xin nói thật với các vị Tuệ Thông Phương trưởng nói Khi Bần Tăng đang hỏi chuyện Các vị không được rời xa Bần Tăng quá 15 trượng Nếu không, chuyện xảy ra trước đó Các vị cũng đã thấy Nếu các vị thật sự không tuân theo Giang Hồ Quy Cụ Quyết tâm tín lên cùng nhau Thì khi Bần Tăng hỏi xong Chỉ cần chạy trốn sang một bên Người có khinh công tốt còn có thể giữ mạng Nhưng những người khác e rằng sẽ gặp phải tai họa Vạn bất đắc dĩ Bần Tăng thực sự không muốn để thảm kịch xảy ra Cho nên xin các vị đừng quá ép buộc Lời nói của tệ thông khiến mọi người trong tử lâu Đều phải hít một ngụm khí lạnh Họ không ngờ rằng có thể xử lý tình huống như vậy Mọi người đều bất đồng Nhưng tuệ thông phương trưởng lại có thể tự mình rời đi Vậy mà vẫn có thể khiến cho người cách hắn 15 trượng thổ huyết mà chết Mặc dù lúc này tuệ thông phương trưởng Đứng khá xa cửa chính của tử lâu Nhưng sau lưng hắn lại có một cửa sổ Dù rằng nơi này hiện tại đã bị giam giữ Nhưng nếu trông cậy vào một cánh cửa gỗ nhỏ bé ấy Có thể ngăn cản được một cao thủ như hắn Thì rõ ràng là không thực tế Huyền không tự dù có mấy người Họ cũng không được chuẩn bị tốt Mặc dù không thể đánh lại những người trong từ lâu Nhưng chỉ cần kết thành là hán trận Để giúp phương trưởng có thể ngăn cản hắn một lúc Như Tuệ Thông đã nói Nếu thực sự hắn quyết tâm chạy trốn Với sự đông đảo người trong trạng nguyên lâu tối nay Không biết có bao nhiêu người có thể sống sót Tuệ Thông phương trưởng muốn phân liệt võ lâm chính đạo Lục cảnh nghe thấy tình yến quần bên tai Chúng ta phải ngăn cản hắn Không để hắn tiếp tục hỏi Ừm, sao? phải nghĩ cách tiếp cận hắn, rồi tìm cơ hội chế trụ hắn, việc này không dễ dàng thực hiện, bởi vì Tệ Thông là một trong những cao thủ bậc nhất, không phải là một cao thủ bình thường, hắn đứng thứ bảy trong bảng thiên cơ, một đối một, ngay cả Hàn Thạch cũng không thể chỉ trong vài chiêu chế trụ được hắn, thậm chí ngay cả việc giữ hắn lại cũng rất khó. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà Tệ Thông hẳn là không quá cảnh giác, chỉ cần không phải là một nhóm lớn cùng nhau tiến lên, hắn cũng không cần quá lo lắng, huống chi là yến quân mà lục cảnh, những người trẻ tuổi như vậy Lục cảnh suy nghĩ một lát rồi nói Nếu có thể tiếp cận hắn Ta lại có biện pháp giữ hắn lại Không để hắn chạy loạn Yến quân nghe vậy thì khẽ giật mình Nàng biết rõ Việc quấn lấy tuệ thông khó khăn đến mức nào Vì vậy Lúc nãy nàng chỉ mới cùng lục cảnh bàn bạc đại khái Về phương lược hành động Nhưng cụ thể làm thế nào Nàng thật sự không có nhiều manh mối Nào ngơ Phần khó khăn nhất Lại được lục cảnh chủ động cảnh vác Kỳ thật Nếu là mấy tháng trước Lục cảnh cũng không có biện pháp gì quá tốt Dù hắn niềm khi động thủ, chiêu thức như phong mai nhất bách linh bát trượng hay phong vân biến thối pháp cũng không thể nào so với tuyệt học như tử quang phổ chiếu của huyền không tự. hắn không thể cứ đợi tuệ thông đến đánh mình. dù sao tuệ thông không phải là kẻ ngốc, sau vài chiêu thăm dò, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra thực lực của lục cảnh và sẽ không liều mạng với hắn nữa. về phần phi kiếm trong tử lâu này đông người như vậy, lục cảnh cũng không tiện sử dụng. tuy nhiên hiện tại lại khác, nhờ vào việc học trong sách thế giới, lục cảnh đã luyện đến đại thành môn công phu tứ bình bát ổn. Mà lão già mù đã dạy cho hắn, môn công phu này, một đối một có thể xưng là vô địch, hơn nữa, quan trọng là khả năng khống chế đối phương cũng đủ mạnh mẽ, một khi đã bị dính vào sẽ không thể thoát ra được, chỉ có thể cùng Lục Cảnh so tài về thanh lam dài ngắn, mà trong đời này, Lục Cảnh vẫn chưa từng thấy ai có thanh lam dài hơn mình. Tuy vậy, hắn lúc này vẫn chưa muốn ra tay, thứ nhất là vì hắn cảm thấy cần phải tìm ra Huyền Không tự cùng những người của họ, vì đêm nay họ cũng đến Trạng Nguyên lâu, hắn quyết định sẽ tìm ra họ. Thứ hai, Hắn muốn nghe rõ về việc giết chết đại sư Tệ Văn, tạo ra thảm án diệt môn ở vạn độc cốc, rốt cuộc là do ai gây ra.